Chương 101, hận sinh năm lam vong cơ hô hấp dùng dập mất trật tự thanh âm của hắn vừa thấp vừa trầm, đơn giản vô cùng, không có nửa điểm hoa lệ, trau chuốt ba chữ, lại ở bên tai ngụy Vô Tiện làm cho trái tim rung động đến tâm can, ta cũng vậy, Ngụy Vô Tiện trên lương hắn hai tay càng thu càng chặt, gần như muốn để mình thở không nổi, một hồi âm thanh nhanh chóng đi vào tiền điện, ở hậu phương lo lắng xem Kim Quang Giao lại dẫn vài người tu sĩ trở về. Hai người tu sĩ nở đòn gió lớn, một trái một phải, dùng đủ khí lực mới đem miếu cửa đóng, trùng điệp cài then, kim quang dao thì đưa ra một mảnh hỏa phù, nhẹ nhàng thổi, lá bùa đốt, liền dùng nó một lần nữa thắp nến đỏ, trở thành ánh sáng duy nhất trong miếu, bỗng nhiên, từ ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa khấu khấu vàng. có người gõ cửa, trong miếu tất cả mọi người đều lên tinh thần, hướng ngoài cửa nhìn ra, hai tu sĩ đóng cửa như lâm đại địch. Vô thanh vô tức rút kiếm trên tay, kim quan giao bất động thanh sắc nói, vị nào, ngoài cửa một có người nói, tông chủ, là ta, nghe xong cái thanh âm này, Ngụy vô tiện khẩu vị có chút ngược lại, là tô thiệp, kim quan giao nói, đi vào, hai người tu sĩ được lệnh, rút thên cửa, tô thiệp mang theo một trận cùng phong mưa rào đi vào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc ánh lửa của nến hơi suy yếu suýt nữa bị trận gió mưa này lan đến, Lúc sáng lúc tối, phiêu hốt không thôi, hai tu sĩ lập tức một lần nữa đóng cửa lớn, tô thiệp toàn thân đã bị mưa to xối, sắc mặt lạnh lùng, bờ môi đông lạnh phát tím, tay trái cầm kiếm, tay phải trong mang theo một người, vào cửa, liền muốn đem người này đi, thấy được hai cái bộ đoàn của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, kim quang giao đốt ánh nến Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liền thoáng tách ra, nhìn như từng người ngồi nghiêm chỉnh, kỳ thật vẫn lại chặt chẽ kề cùng một chỗ. Tô Thiệp vừa mới bị hai người này cho ăn thiệt thòi lớn, lúc này biến sắc, lập tức đi nhìn Kim Quang Giao, thấy hắn một bộ điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng biết hai người này nhất định đã bị bọn họ quản chế, lúc này mới thu liễm sắc mặt, trấn định lại, Kim Quang Giao nói, chuyện gì xảy ra, ta đã nói qua, không muốn đã thương người, Tô Thiệp nói, không có tổn thương, rõ ngất đi thôi, nói rồi cầm tay người kia ném trên mặt đất, Kim Quang Giao nói, đem người thả tốt, Tô Thiệp vội hỏi, vâng, này liền đem hắn rồi mới ném loạn người nhắc tới, phóng tới một bên trên bộ đoàn, Lam Hy Thần một mực nhìn chằm chằm người này, lúc này hắn bị phóng tới bên cạnh mình, đẩy người này ra thấy trên mặt ướt đẫm đầu tóc rối bời vừa nhìn, bị đoạn ngất đi, quả nhiên là nhiếp hoài tàn, ở tại liên hoa ổ điều dưỡng xong, đang đi vòng vèo trên đường Thanh Hà, bị Tô Thiệp ngăn lại bắt, hắn ngẩng đầu lên nói, ngươi đem hoài tang cũng bắt tới làm cái gì, Kim Quang Giao nói. Nhiều hơn một vị gia chủ trên tay, cũng có thể để cho những người khác càng kiên kỵ chút, bất quá nhị ca xin yên tâm, ngươi biết ta đối với hoài tăng như thế nào, đến thời cơ thích hợp, ta chắc chắn thả các ngươi rời đi không tổn hại một cọng tóc, làm hy thần nhạt giọng, ta hẳn là nên tin tưởng ngươi sao, Kim Quang Giao nói, tùy ý à, tin tưởng không tin tưởng, nhị ca ngươi cũng không có biện pháp, Ngụy vô tiện đã minh bạch, náo loạn nửa ngày. Kim quan giao căn bản không phải muốn làm cái âm mưu lớn gì, hắn là này chuẩn bị chạy trốn, yên tĩnh hoặc không gãy lấy xưng, có thể mềm tuyệt không cứng đối cứng, tại loạn tán cương đục nước béo co làm loạn thất bại, biết sự tình bại lộ, đã khiến cho người người phẫn nộ, hậu quả nghiêm trọng, dứt khoát chuẩn bị rời đi, tuy nói như vậy nghe có chút mất mặt, nhưng trên thực tế, lại là lựa chọn thông minh, liễm phương tôn cổ tay mềm nhẵn hay thay đổi, yên tĩnh hoặc không gãy lấy xưng. có thể mềm tuyệt không cứng đối cứng, lăng lăng kim thị dùng vũ lực chèn ép một nhà hai nhà, tam gia tứ gia cũng khá, nhưng nếu hiểu sâu sắc thì là tất cả gia tộc đều liên hợp lại muốn thảo phạt hắn, tránh dẫm vào vết xe đổ của kỳ sơn ôn thị năm đó, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, ngụy vô tiện nội tâm tin tưởng, không bao lâu nữa kim quan giao cũng sẽ giống hắn năm đó, bị sĩ nhục trên trụ mỗi ngày lật qua lật lại quốc roi, đến lúc sau người khắp thiên hạ đều đối đầu hắn. Thay vì kéo đến lúc đó, chẳng bằng hiện tại lập tức rút lui khỏi, trước tránh một chút danh tiếng, bảo tồn thực lực, ngày sau nói không chừng còn có cơ hội ngóc đầu trở lại, Đông Sơn tái khởi, âm hổ phù trong tay Kim Quang Giao còn có thể lại dùng, nói không chừng hắn còn có thể tự chiến đến cùng, ra sức đánh cược một lần, bất quá, nếu như Kim Quang Giao đều chuẩn bị 36 kế, hoặc là âm hổ phù phục hồi như cũ lại hư mất, hoặc là sử dụng số lần hạn chế. hoặc là chính là trong quá trình sử dụng kim quan dao cũng đã gặp phải một ít phản vệ cảm thấy được vật ấy nguy hiểm không thể lạm dụng nghĩ thông suốt những cái này ngụy vô tiện trong lòng có vài phần suy tính ngọn nguồn lúc này một tu sĩ chạy vội ra quỷ đến trên mặt đất hoảng hốt muôn dặn mà nói tông chủ tông chủ đào không được a không có a kim quan dao vậy cơ hồ là tại nụ cười trên mặt xuất hiện một khe nứt nói cái gì gọi là không có Không có là có ý gì, người tu sĩ kia nói, không có, chúng ta đã mau chóng theo chỉ định của nghề đem nơi kia lật qua, căn bản không có thấy, kim quan dao sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi, dù là như thế, hắn cũng không có quả trách thuộc hạ, lách mình trở lại hậu điện, tô thiệp thì đem ánh mắt lạnh lạnh, chuyển hướng về phía ngụy vô tiện cùng lâm Vong Cơ, hắn hừ mà cười một tiếng, nói, hàm quan quân, di lăng lão tổ, thật không nghĩ tới. Chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, hơn nữa, tình thế đã hoàn toàn xoay ngược lại, thế nào, tư vị như thế nào, Lam Vong Cơ một lời không nói, đối với cái dạng này không có ý nghĩa khiêu khích, hắn luôn luôn từ không để ý tới, ngụy vô tiện thầm nghĩ, đâu xoay ngược lại, trên loạn tán cương các ngươi lại chạy trối chết, hiện giờ lúc đó chẳng phải tại chạy trối chết, đương nhiên, hắn sẽ không nói ra kích thích tô thiệp, có thể tô thiệp đại khái là nhẫn nhịn nhiều năm. Không cần người kích thích cũng có thể oán khí tự quyết định, hắn nét mặt châm chọc nói, đến thời điểm này, ngươi vẫn bày ra một bộ dạng trấn tĩnh giả vờ, chuẩn bị đầu tới khi nào, Lam vong cơ như cụ im lặng không nói, Lam hy thần thì mở miệng nói, tô tông chủ, ngươi tại cô tô Lam thị học nghệ, chúng ta khi trước không có bạc đãi ngươi, hà tức như thế nhằm vào vong cơ, tô Thiệp nói, ta nào dám nhằm vào Lam nhị công tử từ nhỏ thiên tư hơn người. Ta bất quá không quen nhìn cái bộ dáng cảm thấy mình vô cùng giỏi kia, ngụy Vô Tiện quá thật ngạc nhiên, tuy nói hắn không phải là lần đầu tiên biết, một người hận ý có thể không hề có lý do, lại cũng nhịn không được nữa vì tô thiệp này có tâm lý yếu ớt, chẳng lẽ là Lam Vong Cơ từ nhỏ mặt mũi lạnh như băng, không có đối với hắn hỏi han ân cần, có phần coi trọng, để cho tô thiệp cảm giác mình chịu khinh thường, cho nên mới khắp nơi nhằm vào hắn, hắn thầm nghĩ, nếu chỉ có vậy. Khi làm trạm thật đúng là chết oan, hắn khi còn bé rõ ràng đối với mọi người đều là khuôn mặt như thế này, ngay cả trước kia đối với ta, biểu tình đều không biến hóa nhiều lắm, A không đúng, có biến hóa, vô cùng ghét bỏ, vô cùng dễ dàng tức giận. Tô thiệp này nên vui mừng hắn không phải là tại vân mộng giang thị học nghệ, bằng không sự mẫn cảm này của hắn, sớm đã bị ta làm tức chết, ta khi còn bé mỗi ngày tự đáy lòng cảm giác mình là một kinh thế kỳ tài, thực mẹ nó rất giỏi. Hơn nữa ta không riêng trong nội tâm cảm thấy như vậy, ta còn khắp nơi nói, tô thiệp trước mặt bọn họ đi tới đi lui, cười lạnh nói, vốn là một bộ dáng không coi ai ra gì như vậy, bất quá ngươi ỉ vào đầu thai tốt, xuất thân ưu việt, gia thế hiển hách mà thôi, như đổi lại là ta, có những điều kiện này, cũng tuyệt đối sẽ không so với ngươi thiếu một ít, ngươi có tư cách gì không coi ai ra gì, ngươi thật sự cho là mình phẩm hạnh cao khiết, đoan chính, thanh âm của hắn to. Sắc mặt cũng có chút kích động, trong thấy bộ dáng này, ngụy vô tiện thoáng cái có chút quen mắt, hắn chợt nhớ tới, hắn còn tại một nơi gặp qua Tô Thiệp, đu lục huyền vũ động, hắn chính là cô Tô Lam Thị nóng lòng đem người kia liên tục đẩy đi ra chịu chết, bảo trụ chính mình chu toàn, Tô Thiệp cũng là vì chuyện này làm hắn xấu hổ phẫn hận không cam lòng chuyện xưa, đi qua trước mặt Lam Vong Cơ, bỗng nhiên khởi sướng một trưởng, hướng hắn bộ tới, Lam Vong Cơ đang muốn đón đánh. Ngụy Vô Tiện một bên lại vượt lên trước một chưởng bổ quay về, Tô Thiệp trước đó không lâu mới trên bãi Tha Ma sử dụng qua truyền tống phù, tiêu hao lượng lớn linh lực, còn có trong mưa đêm bôn tổ chặn đường cưỡng ép nhiếp hoài tàn, đã là sức cùng lực kiệt, bởi vậy một chưởng này uy lực không ra làm sao, Ngụy Vô Tiện chính diện đóng một cái, ngoại trừ ngực hơi khó chịu, trong cổ họng có rất ít khí huyết cuồn cụ một hồi, không cảm giác có cái gì hao tổn, bị Tô Thiệp một chưởng bổ đến. vào lòng Lam Vong Cơ, còn có khí lực rít gào, người dám đụng đến người của ta, Lam Vong Cơ nguyên bản thần sắc khẩn trương muốn đi xem tình huống của hắn, lại bị một câu này người của ta làm cả người ngẩn ngơ, tô thiệp mặt cũng giựt giựt, không biết nên nói cái gì, nửa ngày, vặn vẹo lên khóe miệng nói, ngươi, ngươi, ngụy vô tiện lại ngồi dậy, đang muốn lại hảo hảo lặp lại một lần, Lam Hy Thần đối diện nhịn không được, không ôm cái gì hy vọng mà nói, ngụy công tử. ngụy vô tiện vội hỏi hảo hảo làm tông chủ ta đây đổi lại ta là người của hắn tô thiệp tráng nổi gân xanh lên quát đã đủ rồi cái gì của ngươi của hắn ngụy vô tiện lập tức nói vậy đi là ngươi nói đã đủ rồi à ngươi đánh cũng đánh khí nên tiêu tan a nhanh chóng đến đằng sau đi giúp kim tông chủ đào đất a đừng có lại động chúng ta liễm phương tôn đối với trạch vua quân vài phần tôn kính nếu ngươi là đã thương hàm quan quân ngươi đoán thử coi liễm phương tôn có cao hứng hay không hắn nói đến điểm quan trọng tô thiệp bị hắn nhắc nhở nhớ lại có chuyện như vậy có tâm thu tay lại có thể đến cùng không có cam lòng còn phải lại châm chọc vài câu không nghĩ được di lăng lão tổ trong truyền thuyết âm dương hai đạo nghe kinh đã sợ mất mực cũng sẽ sợ chết hòa ngụy vô tiện nói đâu có đâu có bất quá ta không phải sợ chết chỉ là không còn muốn chết tuy cảm thấy nghiện ngẫm từng chữ một rất nhàm chán Tô Thiệp cười lạnh nói, "Sao chết cũng không muốn chết, có khác nhau sao?" Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn mà nói, "Đương nhiên là có khác nhau. Nói ví dụ ta hiện tại không muốn trên người Lam Trạm, cùng ta sợ hãi trên người Lam Trạm, điều này có thể là một chuyện vậy." Tô Thiệp mặt đều tái rồi, lúc này, bỗng nhiên từ Ngụy Vô Tiện phía trên, nhẹ nhàng truyền đến một tiếng cười, rất nhẹ rất nhẹ một tiếng, cơ hồ khiến người hoài nghi là nghe lầm. Ngụy Vô Tiện mãnh liệt ngẩng đầu, Lại là thật sự rõ ràng đấy, khóe miệng Lam vong cơ, thấy được còn chưa kịp tiêu tán, phản phất tiếu ý nhàn nhạt, cái này, không riêng gì tô thiệp, Lam hy thần, kim lăng đều ngơ ngẩn, mọi người đều biết, hàm quan quân vĩnh viễn đều là một bộ lạnh lùng như băng, ăn nói có ý tứ, mặt mũi vô sinh ý, gần như không ai gặp qua bộ dáng hắn cười rộ lên, cho dù chỉ là thoảng qua khóe miệng, ai cũng không ngờ tới, thấy được nụ cười của hắn, là tại cảnh tượng thế này. con mắt của ngụy vô tiện trong chớp mắt mở vừa lớn vừa tròn nửa ngày hắn nuốt một cái yết hầu trên dưới chuyển động một vòng nói lâm trạm người đúng vào lúc này quan âm miếu ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa lần thứ hai có người gõ vang cánh cửa này tô thiệp đem hắn bội kiếm rút ra nắm trong tay cảnh giác nói ai lặng im hồi lâu không người trả lời Ngay tại trong miếu mọi người cũng sắp cho rằng tiếng gõ cửa này bất quá là trong đêm mưa tạo ảo giác, cửa lớn liền gãy nát, phá cửa mà vào trong mưa gió, một đạo linh quan lưu chuyển tử điện chính diện đánh trúng vào ngực của tô thiệp, đẩy lùi hắn bay về phía sau.